các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ai cho mấy người vô đây mà tụ tập đông quá vậy đi ra khỏi đây đi ra như kỳ vậy tự nhiên cái súng nhau đuổi người ta không hiểu luôn cả nhà không biết chuyện gì hết lúc đó thì chắc nghĩ là <cười> mẹ sai cho nên mẹ quậy thôi ba tôi với dẫn út mới kéo mẹ lên phòng thì vừa lên đến phòng mẹ mới đạp một đạp cho ba tôi với dượng văng ra xa cả chừng 2 mét vậy không biết lúc đó sao bà mạnh quá làm cho ba tôi cũng thấy lạ lắm ba nói là với cái sức của mẹ không thể nào mà đạp ba với lại lại lại mà uh, dượng văng ra như vậy được thế là ba chạy xuống kêu bà ngoại lên ngoại nghe ba nói tình hình là là biết đã có chuyện rồi Bà mới chụp ngay cái tấm hình chúa thương xót ở trên đầu nằm của ngoại, Rồi chụp luôn cái sợi chuỗi thánh giá. Đi lên tới phòng luôn. Vừa lên tới phòng ngoại mới lấy cái sâu chuỗi trồng vô trong cổ của mẹ tôi. Lúc đó thì mẹ dùng dãy mà còn nghiến răng mắt thì trợn lên trợn xuống như là, là, là căm ghét ngoại dữ lắm. Cả nhà lúc đó tập trung lại không biết làm gì hết. Chỉ biết là đọc kinh cho thiệt lớn như là để lấn át cái tiếng hét của mẹ vậy rồi ba tôi với Dựng úc thì vẫn kèm kẹp mẹ lại để cho mẹ đừng có đừng có dùng dãy hoài lúc đó mẹ miệng thì chửi bới rồi đuổi mọi người ra khỏi nhà mà càng đọc kinh càng lớn thì mẹ càng dãy giũa càng gồng mình lên mà mắt thì cứ trợn trắng ra phải nói là nếu mà chứng kiến cảnh đó, đó thì mới thấy sợ sợ dữ lắm riêng tôi với em gái tôi sợ đến độ là không không có Không có đọc kênh luôn, cứ đứng đó mà nhìn hết hồn rồi. Rồi ngoại tôi mới để cái tấm hình chúa thương xót đó áp sát vô mặt mẹ. Thì lúc đó mẹ mới từ từ từ từ dịu xuống và thở hơi lên như vậy. Rồi sau đó thì mẹ bất tỉnh luôn. Cho đến sáng hôm sau thức dậy, mẹ hoàn toàn không nhớ cái gì hồi tối hôm qua hết. Lúc đó cả nhà chưa ai dám nói gì hết. Chỉ hỏi thăm mẹ thôi, sao có sao không? Thì mẹ mới nói là cả người thì ê ẩm, chân tay đau nhức hết. Sau đó từ từ ba mới kể lại cho mẹ nghe. Khi nghe ba kể lại những cái câu chuyện xảy ra mà mẹ không biết đó, thì mẹ mới nhớ lại từ từ. Mẹ kể. Mẹ nhớ là lúc đó mẹ đang ngồi. Tự dưng mẹ thấy cái màng hay là cái khăn gì đó mà nó đen thui à. Tự nhiên cái nó chùm vô mặt mẹ một cái là mẹ hết biết gì luôn. Sau ngày hôm đó, ba tôi có kể chuyện này lại cho một người bạn của ba nghe. Thì bạn của ba, chú ấy là người theo đạo Phật. Vừa nghe xong thì chú biết là chuyện gì? Chú mới nói là chú biết nhà theo đạo Thiên Chúa chắc không có tin mấy cái vụ này. Nhưng mà chuyện đã xảy ra như vậy rồi, thì chú khuyên mình hôm nào đó làm một cái bữa cơm xin phép đất đai chỗ đó cho nó có trước, có sau, có trên, có dưới, chứ không phải A thần phù vô ở như vậy. Dù là đạo công giáo Thiên Chúa, nhưng mà sự việc đã xảy ra như vậy, cho nên mẹ với ba cũng nghe lời và làm theo. Bên cạnh đó cũng xin lễ cầu bình an cho gia đình ở nhà thờ. Và từ đó, nhà tôi, Không còn xảy ra những chuyện như vậy nữa Và câu chuyện của con đến đây là hết Con xin gửi lời cảm ơn đến chú đã luôn dành thời gian đọc Và kể lại những câu chuyện ma dân gian cho mọi người cùng nghe Một lần nữa chúc chú và các bạn thính giả Có thật nhiều sức khỏe để cùng vượt qua đại dịch COVID xảy ra trong năm nay Con xin chào, tạm biệt chú Một người ẩn danh ở tại Sydney, Australia Và đây là những câu chuyện ẩn danh. Ơ xin lỗi. <cười> và đây là những câu chuyện ma của một người ẩn danh ở Hà Lan. <cười> Nếu mà đọc như vậy sót thành, và đây là những câu chuyện ẩn danh của một người ma ở Hà Lan à. <cười> không được, lộn cái đó không được. Cũng vui ha. Những câu chuyện ma của một ẩn danh ở Hà Lan. Đọc lộn thành những câu chuyện ẩn danh của ma ở Hà Lan. <cười> Rồi. Đây là cái câu chuyện nói về bà ngoại và chuyện thang máy ở trong bệnh viện. Bức thư Việt Thảo nhận được vào ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net